cậu hai đến gần cổng, trời ơi cháy nhà, cháy liên tiếp ba bốn nhà. ai mà làm ăn vô ý vô tứ muốn tiêu quỷ cả xóm. cai tổng biện vào trong đội nón rồi chạy ra cổng để tôi điều khiển mới được. lão nhị cao mày, ông cai ơi đừng lỡ quế lại đó rủi sập nhà hoặc phóng lửa. nhà thiên hạ cháy thì thiên hạ lo chữa lửa, càng dự gì đến ông bộ muốn tàn mạc sao chứ? để tôi đi. ông cai tổng biện chưa khước giảng là cậu hai đến gần lão nhị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 Mợ Hai mới về nhà chồng, 3 ngày mà kẻ lạ mặt xông vô thì mợ la làng. Lão Khang đen cười thầm, lão nhị khờ khạo quá. Lão Khang đen muốn nói to lên, mợ Hai trong nhà này chính là con lai, tình nhân của thằng mến. Lão nói với lão nhị, dù đây có chuyện cần. Dựa đến phòng khách, lão Khang đen chạm mặt con lai, lão lên tiếng trước. "Lai, nhớ bác không? Bác gặp cháu mấy lần ở núi Lăng, hồi cái mã ông dược sư, lão sư gì đó bị đào, cháu đừng la hoảng." Thằng mến hiện giờ ở xóm này Con lại mừng quýnh Nó toan trả lời Chợt thấy lão nhị bước vô nhà Nếu lão nhị mét thoát ông cai tổng miệng Thì sinh ra to chuyện Đôi mắt nó cứ nhấp nháy Như dò hỏi ý kiến lão căng đen Lão căng đen quát to Cô này là dâu của ông hai hả Vô phòng đóng cửa lại Giả bộ ngủ trưa nghe chưa Rồi lão nói với lão nhị Nè tôi hỏi chuyện này Ông cứ hỏi Lão nên trả lời thành thực, Đừng giấu giếm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 5 phút sau, lão khăng đen khóa cửa tủ kiếm, xách khẩu súng lửa trong tay rồi chạy ra sân. Lửa vẫn cháy đằng xóm, có lẽ nhiều người đang tát nước cứu hỏa nên màn khói đã thay đổi, khói bay thấp, đen thui nhưng nặng nề hơn. Lão khăng đen quan sát kỹ lưỡng, cây tổng bệnh và cậu hai chưa về, tiếng mõ im bặt. Lão đi nhanh xuống bến rồi từ từ bỏ cây súng xuống bờ rạch. Cây súng chìm lẫn dưới đáy bùn, lão cười khoang khoái, cầm cây dầm lên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 mày cứ xuống xuồng tự nhiên. Lão khăn đen cho xuồng về bào láng quang du, lần này thấy cái quang tài quàng giữa chòi, nó không còn sợ sệt nữa. Nó đã hiểu và tin chắc chắn rằng đó là cái quang tài trống rỗng, dùng để hâm dọa cai tổng biện mà thôi. Cô gái chết oan ngày trước đã nằm im dưới đất, sau nhà hai lành. Thằng Mến nói một câu triết lý. Nếu cô ta còn sống thì làm vợ cậu hai, còn lại đâu đến nỗi bị gã ép về xứ này.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 Cục đất ấy tung tóe tan ra như bị đập bẹp khi chạm vào mặt đất khá cứng. Vài đống bùn dính ngay cùng chân lão. Lão hỏi: "Ai luyện vậy?" Để chứng tỏ mình là kẻ đầy đủ bản lãnh, lão cúi xuống, vuốt mấy đống bùn. "Giỏi thì luyện lần thứ gì cho tao coi." Chưa dứt lời, một cục đất cứng khá to rơi sau lưng lão, đám tá điền chạy tán loạn đứng ra xa. Từ thổi bé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 có tiếng nói the thé, "Tao đây, cai tổng bệnh gần chết rồi, tao cho cai tổng bệnh biết rõ." Bọn ta điên ngơ ngác hơn cai tổng bệnh, từ nãy giờ họ chỉ thấy ma quỷ liền đất liền đá, tại sao xảy ra thêm hiện tượng người chết nói chuyện với người sống? Tiếng nói ấy mơ hồ quá, như xuất phát từ bụi tre sau nhà hai lành. Cai tổng bệnh chạy nhanh tới đó với lão nhị. Bọn ta điên nói, "Để tụi tôi bao dây bụi tre này."